Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư Chương 586 tàn tạ luôn bàn Phá Đinh nhạc tức giận không thôi Nổ quát một tiếng Cả người hốn đồn tiên quang Trong phút chốc chính là bạo động rồi Tiên thể nổ vang Cương mãnh vô cùng Đinh nhạc cầm thánh kiếm Mạnh mẽ bổ ra Nổ vang một tiếng Kim sắc dòng nước phá nát Tùy theo cái kia kim sắc ao cũng bị đinh nhạc cho đánh bay ra ngoài. Thiên sứ thánh nhân cao mày đối với đinh nhạc thực lực tiến bộ nhanh chóng lần thứ hai cảm thấy cảm thán. Nhưng thiên sứ thánh nhân cũng tương tự là tự hoàn toàn tự tin nếu hắn dám động thủ liền có niềm tin tương đối. Để bản quân nhìn ngươi đều có cái gì lá bài tẩy. Không phải vậy bản quân bảo đảm cho dù ra khu vực này. Ngươi cũng chạy không rồi Đinh nhạc mang theo tức giận lạnh giọng nói rằng Thánh kiếm ấm ánh Trực tiếp phất tay quay về thiên sứ thánh nhân bổ tới Mạnh mẽ uy năng khả năng nhất kích liền Có thể đánh chết một vị táo hóa đỉnh phong cường giả Được Bản tỏa liền để ngươi xem một chút Thiên sứ thánh nhân cũng có hỏa khí cuồn cuộn mà ra Sắc mặt lạnh lẽo Thản nhiên nói Trong tay thôi thúc kim sắc ao lần thứ hai chấn áp hướng về Đinh Nhạc Nhưng cũng lúc Thiên sứ thánh nhân đỉnh đầu đột nhiên có hiện lên một cái trí bảo uy năng mạnh mẽ vô biên vô hạn So với kim sắc An đều là còn muốn vượt qua một mật Đây là một cái thật giống là luôn bàn giống như trí bảo Cũng là màu vàng ấm Không nhìn ra làm bằng vật liệu gì Dường như ngọc chất sống như Bên trên có khắc huyền rượu hoa văn Vừa nhìn chính là ả Diệu vô cùng Ẩm chứa đại đảo tinh hoa giống như Nhưng tương tự Món trí bảo này cũng là tàn tạ Phá thiếu một chút đinh nhạt đều không nhìn ra là cái gì hình dạng Tư hao cực kỳ nghiêm trọng Có hơn một nửa đều là thiếu hụt không gặp Hiện nay này gần một nửa tàn tạ chi thể cũng là do từng khối từng khối mảnh vỡ tổ hợp mà thành. Nhìn sáng sấp vẫn là thiên sứ thánh nhân miễn cưỡng dính hợp lại cùng nhau. Trung gian vết nước rất lớn, đinh ngạc cao mày Trong lòng càng kinh hãi, bởi vì pháp bảo này đã tàn tạ không ra giáng tử. Lộ ra khí thế còn cường đại như vậy Nếu như là hoàn chỉnh cái kia chẳng phải là đến nhịp thiên soạt Tàn tạ luôn bàn phát sáng Hào quang có chút tán loạn Thật sống mạnh mẽ hợp lại cùng nhau tự đến Nhưng liền như vậy Một đảo tán loạn ánh sáng Nhưng là để đinh nhạc biến sắc Phịt một tiếng Đinh nhạc phản ứng không kịp nữa Liền bị hào quang quét chúng trực tiếp Bị quét bay mấy triệu dặm Xương cốt toàn thân đều là nát tận mấy cái Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều là lệnh vị trí, nứt ra Đây là pháp bảo gì Dĩ nhiên phát sinh chính là thiên đảo chi lực Đinh nhạc ngạc nhiên nghi ngờ mở miệng Ánh mắt nghiêm nhị Hắn có thể nhìn ra Đảo hào quang này là do thiên đảo chi lực ngưng tổ mà ra Mà thiên đảo chi lực Cũng là như trước kia đảo nhân ảnh kia bên trong thiên đảo chi lực như thế Mang theo vượt dị biến hóa uy năng cực cường Gánh chịu thiên đảo thiên đảo thánh khí Tuy rằng tàn tạ Nhưng cũng là uy năng vô hạn Không phải người bình thường có thể chống đối Thiên sứ thánh nhân nhàn nhạt mở miệng nói rằng Tàn tạ luôn bàn tung ra một mảnh hào quang rơi vào trong cơ thể hắn Trong nháy mắt Nổ vang một tiếng, thiên sứ thánh trên thân thể người dĩ nhiên cũng xuất hiện một luồng sôi trào mãnh liệt thiên đạo chi lực. Thiên sứ thánh người khí tức trên người tăng gấp bội, phong vân bao phủ. Trên người thánh quang ứng ánh đến cực điểm, nằm ở mảnh này đen kịp thời gian. Thiên sứ thánh nhân liền như cùng một ngày sống như hào quang vô lượng, Uy nghiêm cực kỳ. Đem ta tộc trí bảo trả về đến đây đi Thiên sứ thánh nhân nhìn xuống Đinh Nhạc nói Gánh chịu thiên đạo thánh khí Đinh Nhạc không để ý đến thiên sứ thánh nhân Mà là ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía cách này tàn tạ luôn bàn Tâm tư xoay một cái Một ý nghĩ chính là hiện lên ở trong đầu hắn Lẽ nào là dường như tạo hóa ngọc điệp sống như trí bảo Đinh Nhạc hỏi Là tác dụng như thế Bất quá hồng hoang thiên địa tạo hóa ngọc điệp chính là bàn cổ tử hốn độn bên trong tìm thấy vô thượng kỳ chân Uy năng vô tận Mà ta thánh nguyên thiên địa thiên đạo thánh khí nhưng là kém một chút Cũng là có thể so với tầm thường hốn độn linh bảo bình thường thôi Thiên sứ thánh nhân không có ẩn dấu trực tiếp mở miệng nói rằng Hí! Đinh nhạc không khỏi hít vào một nguồn khí lạnh Trong lòng có chửi má nó kích động Cái gì là đại cơ duyên? Đây mới là A Tạo hóa ngọc điệp A Vậy cũng là vô thượng kỳ chân thánh khí Đạo tổ chính là bởi vậy lấy thân hợp đạo Không nói những khác Chính là cái kia gánh chịu thiên đạo đặc biệt hiệu quả Chính là có thể làm cho nắm giữ giả được ít lời vô cùng Dường như thiên đạo ở trong tay giống như Cái gì ngộ đạo tu nguyện sự tình Quả thực chính là uống nước như thế đơn giản Đạo Tôn Khai Thiên Lấy thân hóa thiên địa Lấy này tìm kiếm chứng đạo con đường phía trước Mà này trong thiên địa Chứng đạo then chốt chính là tự thân hồng mông đại đạo biến thành thành thiên đạo Lấy thiên đạo thôi diễn đại đạo diệu lý Lại lấy người thế đảo cũng chính là thiên đảo thánh nhân lính ngộ thiếu gục đại đảo tinh hoa Trợ đảo tôn ngộ đảo Đây là hỗn độn bên trong từ cổ trí kim chư nhiều cường đại đảo tôn dùng tính mạng chứng minh một con đường Cũng là duy nhất một cách khả năng con đường thành công Nhưng con đường này nhưng là nguy hiểm vạn phần Lấy thân hóa thiên địa Đảo quả hiện ra cả ngày nói Đạo tôn dường như từ bỏ đao kiếm hộ vệ mà lại thân ra bạc triệu người giàu có sống như vậy Ai có thể nhìn được trong này mê hoạ Cũng bởi vậy Mới có hồng quân đạo tổ này một loại hộ đạo giả người tồn tại Thành đạo tôn ngộ đạo hộ giá hộ tống Nhưng loại người này thực lực cũng là cái vấn đề Không thể yếu đi Cho nên mới có lấy thân hợp đạo Trở thành thiên đạo một phần Mang theo không gì sánh được mạnh mẽ sức mạnh to lớn Nắm giữ có thể chiến bá chủ sức chiến đấu Mà hộ đạo giả hợp đạo then chốt chính là tạo hóa ngọc điệp Gánh chịu thiên đạo cùng hộ đạo giả liên hệ Có thể xưng là thiên đạo thánh khí Mà có thể có như vậy công hiệu vô thượng kỳ chân Toàn bộ hốn đổn đều là không nhiều Cực kỳ ít rồi Không thể so hốn đồn linh bảo kém bao nhiêu Đinh nhạt là không biết Ngày xưa bàn cổ đại đảo tôn quyết định khai thiên thời điểm Nhưng là phí đi rất lớn một phen tinh lực mới tìm được tạo hóa ngọc điệp Tương tự Thánh nguyên thiên địa tạo hóa ngọc điệp cũng là thánh nguyên đảo tôn phí hết tâm tư tìm được kỳ chân Tạo hóa ngọc điệp Gánh chịu thiên đảo cùng hộ đảo giả liên hệ Bản thân lúc trước chính là bị đảo tôn luyện hóa một phen Hoàn toàn có thể nói là toàn bộ thiên đảo một phần Trước tiên không nói bản thân làm sao Chính là cái kia ẩm chứa thiên đảo tinh diệu đều là khiến người ta trông mà thèm Xem trước mắt thiên sứ thánh nhân liền biết Dựa vào cách này tàn tạ đến nhanh không được thiên đảo thánh khí Không chỉ có thể nhanh chóng lính ngộ đại đảo Về mặt sức chiến đấu càng là mạnh mẽ vô cùng Hắn cái kia trên người thiên đảo chi lực Không phải là trước kia hồng quân đảo tổ cho đinh nhạc loại kia Mà là một loại gần kề thiên đảo bản nguyên sức mạnh to lớn uy năng cực kỳ mạnh mẽ Những này đều ở đinh nhạt trong đầu chợt ló lên Hắn biết hôm nay có chút nguy hiểm Cho dù bây giờ thánh nguyên thiên địa thiên đảo đổ nát Nhưng thiên đạo thánh khí vẫn như cũ không thể coi thường Sơ ý một chút Đinh nhạc hết sức khả năng chính là lợi thuyền trong mương Nhưng tùy theo Đinh nhạc nhưng là đột nhiên sắc mặt ngưng lại Xem hướng thiên sứ thánh nhân Lạnh giọng nói rằng Dựa giấm bảo vật này Ngươi có thể thoát khỏi hồng hoang thiên địa ảnh hưởng Cẩn thận suy nghĩ một chút Khả năng này cực cao Nếu như là thật Thiên sứ thánh nhân nếu là lựa chọn trốn tránh hồng hoang Đôi khi hồng hoang thiên địa cảm thấy là một cách cực kỳ tin tức xấu Phải biết ở biên hoang Thiên sứ tộc đắt là một cách không thể coi thường chủng tộc Hơn nữa ở hồng hoang thiên địa Cũng là cùng hồng hoang thiên địa xung hợp cực sâu Đây Sợi Cảm ơn Phi Thiên 930.121. Hảo Nam chân nhân khen thưởng. Cảm ơn 7.000 tinh vực. Một gọi liền xả vé tháng. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người.